Xin chào mọi người nha Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh uh, Thích Nghe Chuyện uh, Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với Diễn biến tiếp theo của Vương Khả, Vương Đạo Trí Tôn Qua tập số 162 uh, Mấy hôm trước thì không phát được Thì cũng rất uh, sorry anh em Bởi vì cũng ít thời gian quá Vì cũng bận Thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo Của tập số 162 ngày hôm nay nhé Và cũng hy vọng là có thể phát đều được bộ này Không thì... Uh, À, trước tiên cứ 2 ngày một tập Nếu mà có thể tốt hơn thì mình sẽ à, Sau khi Youtube xét duyệt thì mình sẽ cố gắng phát đều bộ chuyện này Ok Xin chào Thế Giới Thu Nhỏ Xin chào à, Tử Đế Thiên Quân Chào Dũng Vũ Chào Hiếu Hà Chào Mai Nguyễn Chào Duy Không à, Chúng ta sẽ đến với diễn biến bộ này luôn nhé Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện Hôm nay hơi đau đầu Chắc là cũng chỉ đọc ngắn ngắn được thôi mọi người Vương Đạo Trí Tôn Tập 162 Vương Khả Trường chính đạo đang phi hành ở trên không Trường chính đạo Hay là Chúng ta chia binh hai đường đi Vương Khả nhìn về phía trường chính đạo vì sao? trương chính đạo trợn mắt hỏi. bây giờ ngươi bị người ta hạ ấn ký theo dõi, nghĩa là bị người ta truy sát, người cũng không thể kéo ta xui xẻo cùng với người chứ. dù sao thì ta cũng nhìn qua bản đồ ở thiện thiện thần đồ. nếu thực sự không tìm thấy phương hướng, ta cũng có thể hỏi ngươi. người mà đi bên cạnh ta, ta cảm giác rất là nguy hiểm đấy. vương khả lộ vẻ cổ quái nói. chia binh hai đường. Ngươi an toàn Thế còn ta thì sao Trường chính đạo trợn mắt không đồng ý nói Không phải công phu chạy trốn của ngươi là đỉnh cao nhất sao Ngươi sợ cái gì Ngươi chạy là được mà vương Khả nói Không được Nguyên thần hạ ấn ký cho ta Ngộ nhỡ nguyên thần cảnh truy sát ta thì làm sao Đi bên cạnh ngươi an toàn hơn một chút Trường chính đạo lắc đầu Như là trống lắc Đi theo ta an toàn cái gì Ta chỉ là một tên nguyên anh cảnh đệ nhất trọng. Ta không ngăn cản được nguyên thần cảnh. Vương Khả lập tức trả lời. Không, ngươi có thể. Ngươi ngay cả Long Hoàng cũng có thể chạm mà. Khẳng định đã ngươi che giấu cái thủ đoạn ác thù gì đó. Trường chính đạo kiên quyết nói. Vương Khả xâm mặt lại. Ta có đại nhật bất diện thần kiếm. Nhưng mà quan trọng là ta không có quá nhiều công đức. Với chút công đức này, thao túng thần vương ấn một lần là cực hạn rồi. Còn muốn ta ứng phó nguyên thần cảnh sao? Ta có thể làm được sao? Ngươi hiểu lầm rồi. Ngày đó không phải ta chảm Long Hoàng. Là quái vật trong vực sâu chảm đấy. Vương Khả lập tức phủi xe quan hệ. <cười> ngươi cho rằng ta tin sao? Mặc dù đám người vô giới hòa thượng, trương thần hư, Long Bà đã thống nhất. Chia dấu việc này giúp ngươi. Tuyên truyền ra bên ngoài là quái vật trong vực sâu chảm Long Hoàng. Nhưng mà mấy người chúng ta hiện trường, chúng ta thấy rõ. Chính là ngươi. Trường chính đạo nói. Vương Khả sực sốt. Mẹ nó, đây là ta tự mua dây buộc mình sao? Ta là đồ giấm, các người hiểu lầm rồi bảo. Vương Khả tiếp tục nói. Ta không nghe, ta không nghe, ta không tin, không tin. Đi theo bên cạnh người an toàn nhất. Trường chính đạo lập tức lắc đầu. Vương Khả sừng xuất. Mẹ nó chứ, người bảo ta làm sao bây giờ? Ta vô tội mà. Yên tâm đi, người giúp ta cản tai họa. Đến lúc đó, ta nghe lời ngươi là được mà. Trường chính đạo lập tức nói. Vương Khả lại sầm mặt lại. Quan trọng là, ta không ngăn được cái tai nạn này. Thời điểm hai người đang buồn giàu nói chuyện. Đột nhiên, ở nơi xa có hai đạo lưu quang bay vụt tới. Cái gì? Trường chính đạo biến sắc. Trường chính đạo lật tay vùng thiếu âm phiến ra. Lập tức hóa thành một con hắc vượng hoàng. Đụng tới, oanh một tiếng, một tiếng nổ lớn vàng lên. Thiếu âm phiến bay trở về trong tay của trương chính đạo, lập tức nhìn thấy hai thanh phi kiếm bị đụng trở về. Trong nhà mắt hai thanh phi kiếm bay vào trong tay hai người mặc áo đèn. tìm được rồi, vương khả, trường chính đạo ở chỗ này. Một người áo đèn vui mừng nói. Nhanh, phát tín hiệu cho chủ nhân. Một người mặc áo đèn lập tức vui mừng nói. Quanh một tiếng. Một quả pháo hoa to lớn nở rộ ở trên đầu hai người. Giống như là muốn truyền tin cho người nào đó ở nơi xa vậy. Thần Vương Ấn. Vương Khả kêu to một tiếng. Quanh một tiếng. Chẳng biết là thần Vương Ấn đã bay đến dính đầu hai người mặc áo đen từ lúc nào. Trong nháy mắt, nặng nề đánh xuống. Khiến cho hai người mặc áo đen lập tức rơi xuống phía dưới. Trên trời quá bát mắt. Đi xuống rừng cây, tránh né một chút đi. Đi. Vương Khả sợ hãi nói Vương Khả và Trương Chính Đạo lập tức nhào vào bên trong Sơn Lâm nơi xa Oanh một tiếng Hai người vừa xâm nhập vào bên trong Sơn Lâm Vương Khả cũng lập tức thu hồi thần Vương Ấn Khó tin nhìn hai người mặc áo đen Bay lên trời lần thứ hai Một đòn vừa rồi của thần Vương Ấn Không làm hai người này trọng thương Hai người này là Nguyên Anh Cảnh Đỉnh Phong sao Vương Khả biến sắc Vương Khả Làm sao bây giờ Hai người này đã là Nguyên Anh Cảnh Đình Phong. Tại sao còn gửi tín hiệu gọi người nữa? Trường Chính Đạo lộ về sốt ruột. Ta nào biết chưa? Trường Chính Đạo, tại sao ngươi lại có nhiều kẻ thù như vậy? Vương Khả trận mắt nói. Ta làm sao mà biết? Trường Chính Đạo lộ về phiền muộn Không đúng. Tại sao đã có người truy sát ta? Ta đâu có đắc tội ai chứ? Hết cách rồi. Bầu trời không có cách nào bay. Phải nhanh chóng xuyên qua rừng cây thôi Quy củ cũ Vương Khả nói vừa nói Vương Khả lấy ra một chai thuốc dị ứng Lập tức bôi đầy lên mặt Mặt Vương Khả Lập tức mọc ra vô số mụn cóc Đồng thời Vương Khả cũng nhanh chóng Thay một bộ quần áo khác Vợ mới nghiêng đầu Đã thấy bên cạnh xuất hiện người phụ nữ mập mạp Trang điểm lè đuệt Ở trong áo lót là hai trái dưa hấu to lớn Khiến chất ngực phòng lên Trên mặt bôi toàn là bột mì Vân Khả suýt nữa là nôn mửa Làm sao Đây không phải lần đầu tiên ngươi nhìn thấy Ta dịch dung như thế này Có cần phải phản ứng mạnh mẽ như vậy không Trường chiến đạo trong hình dáng Người phụ nữ mập mạp lộ vẻ cổ quái Lần sau mà hóa trang Ngươi nói sớm cho ta một tiếng Còn mẹ nó bỗng nhìn thấy cái khuôn mặt hóa trang của ngươi Thật giống như là nhìn thấy quỷ vậy hey. Vân Khả nói Làm sao bây giờ Coi như chúng ta có hóa trang Đám người mà áo đèn kia Cũng sẽ căn cứ ấn ký truy tung trên người ta Mà tìm được ta Trường chí đạo lo lắng nói đường có nóng Có lẽ là cái ấn ký truy tung này Không phải là vạn năng Chỉ có thể truy tung phương vị trung trung Nếu không sao vừa rồi Hai người kia còn phải liên hệ chủ nhân của bọn họ Vì sao chủ nhân bọn họ không xuất hiện luôn Chúng ta đi đi Xuyên qua sơn lầm Sớm đến thiệt thần đồ Xem còn có ai dám động tới người vương Khả nói Được nghe lời của người Trường chính đạo nói. Hai người nhanh chóng xuyên qua sân lập. Tao vừa mới nhìn thấy bọn họ trui vào rừng. Nhanh xuống dưới lục soát đi. Bầu trời truyền đến một tiếng kêu to. Thời điểm vương khả, trường chính đạo chạy trốn. Lập tức nhìn thấy trên bầu trời có gần 50 người mặc áo đen truy sát. Mí mắt lập tức nhảy một cái, chạy nhanh hơn. Vương khả, trường chính đạo một lần chạy thẳng đến trời tối. Đáng tiếc người phía sau vẫn không có bùng tha như cũ. Hai người vùi đầu chạy trốn. Trong lúc chạy trốn, chợt thấy phía trước có ánh lửa. Ánh lửa. Bên trong sân lâm Còn có một cái thôn trang sao? Trường chứng đạo hiếu kỳ nói. Có vẻ là thôn trại này Đã sớm không có người. Hình như là còn rất nhiều yêu thú thì phải. Vâng khả biến sắc. Ở trung tâm quảng trường trong thôn trại Là một đống lửa trại. Ở đó vây quanh đủ loại yêu thú. Có xà yêu, báo yêu, mèo yêu, dường như là rất nhiều yêu thú lớn đang tụ tập. Nhưng mà phía trên một cái đài cao ở trong thôn trại là một đám thỏ yêu to lớn, dường như là ăn tuần tra tứ vợ. Bên kia là yêu thú nào từ đỉnh nối đến, xưng tên ra. Bỗng nhiên một con thỏ yêu trên đài cao quá to. Vương Khả, trường chính đã biến sắc. Bởi vì con thỏ yêu kia đang nhìn chầm chằm về phương hướng của mình. Tiếng kêu to này cũng dẫn tới rất nhiều yêu thú trên quảng trường thôn trại. Quay đầu lại nhìn. Chúng ta bị bày yêu thú này phát hiện sao? Vương Khả. Làm sao bây giờ? Nơi này yêu thú tụ hội. Chúng ta đi vào không phải là cựu tử nhất sinh sao? Đằng sau còn có người bạc óc liền truy sát. Chúng ta trước sau giáp kích. Trường chính Đạo lo lắng. Vương Khả thở dài. Không có việc gì. Không có việc gì Yên tĩnh một chút Mặc dù phía trước có nhiều yêu thú Nhưng mà cũng không nói muốn giết chúng ta Còn người mà áo đen ở bên sau Lại muốn đưa người vào chỗ chết mà Vậy chúng ta đi qua sao Trường chính đạo lo lắng nói Không được Yêu thú mở đại hội Hai người chúng ta đi qua nhất định sẽ gặp nguy hiểm Khẳng định bọn chúng sẽ hoài nghi Đúng rồi Không phải người biến 72 phép biến hóa sao Vương Khả nhìn về phía Trường Chính Đạo. Hả? Ta. Trường Chính Đạo trợn mắt. Ta vẫn chưa có luyện tốt để biến. Cầm thú biến kia. Đừng có quả nhiều như vậy. Người trước cứ biến một cái đi. Vượt qua cửa ải khó khăn này lại nói. Vương Khả nói. Ta, ta biến này cái gì? Trường Chính Đạo lo lắng nói. Biến thành ngon thỏ đi. Nhìn bầy yêu thú kia. Giống như là thỏ yêu là cầm đầu. Biến ra con thỏ đi, dễ thân cận hơn một chút. Vương Khả nói. Ờ. Trường Chính Đạo gật đầu một cái. Biến. Quanh một tiếng. Một trận sương mù tán đi. Chỉ thấy Trường Chính Đạo đã biến thành một con thỏ to lớn. Chỉ là con thỏ này tròn vo. Bởi vì lúc trước ngụy trang thành người phụ nữ mập mạp, mặc quần áo màu hồng. Nên bây giờ con thỏ cũng có bộ lông màu phấn hồng, toàn thân mập mạp tròn trịa, ngực phồng lên. Vương Khả vừa nhìn thấy bộ dạng này, khuôn mặt giật giật. Người, người biến thành cái đồ chơi gì vậy? Là thỏ ác quỷ à? Dọa chết ta rồi. Còn không đáp lời. Nút trong bóng tối, lên lên nút nút. Không coi thỏ tử đoàn chúng ta ra gì sao? Con thỏ yêu, nơi xa, nổi giận nói. Thỏ tử đoàn. Trường chính đạo trở thành con thỏ béo, màu phấn hồng, biến sắc. Sắc mặt Vương Khả cũng cứng đờ Tại sao lại đụng phải? Thế nhưng, đụng thì đụng. Nhìn thấy một nhóm lớn yêu thú bên cạnh muốn vọt tới, Vương Khả chỉ có thể kiên trì kêu đến. Chúng ta là nghe danh mà đến. Chỉ thấy Vương Khả mang theo trường chính đạo biến thành con thỏ cao bằng người, đi ra khỏi bụi cỏ. Vừa ra khỏi bụi cỏ, Đám yêu thú lập tức lạnh lùng, nhìn về phía vương khả. Người. Một con báo yêu dữ tợn nhìn về phía vương khả. Không sai. Ta là người, nhưng mà nàng là yêu. Chúng ta vì nghe danh mà đến, quấy giày nhã hứng của các vị. Vương khả lập tức nói. Tất cả yêu thú lập tức nhìn về phía trường chính đạo, đã biến thành con thỏ màu phấn hồng. Mặc dù Trường Chính Đạo biến thành con thỏ cực kỳ quái dị Nhưng mà cuối cùng thì vẫn biến thành thỏ Trong nhé mắt Thỏ yêu ở bốn phía buông lòng cảnh giác Ít nhất cũng là đồng loại Thỏ thật là xinh đẹp Bỗng nhiên một con thỏ yêu nhìn Trường Chính Đạo nói Hả? Vương Khả xứng sờ Người đang nói ai? Trường Chính Đạo cũng lộ về mặt không hiểu Mà thỏ yêu ở bốn phía, lại từng con quăng tới mắt kinh à? Không sai. Ngươi nhìn, bộ lông màu phấn hồng, dáng người nở năng, còn có khuôn mặt mị hoặc kia nữa. Từ lúc ta ra đời đến này, vẫn chưa gặp qua con thỏ nào lại xinh đẹp như vậy. Lại có một con thỏ yêu tỏa rãnh mắt sáng lên. Mau tránh ra, tránh ra, đừng có dọa mỹ thỏ của chúng ta Lại một con thỏ yêu lập tức của trách những yêu thú khác. Trong lúc nhất thời, một đám thỏ yêu nhìn Trương Chính Đạo. Trong mắt đều toát lên vẻ ham muốn mãnh liệt. Của thời kỳ động dục Vương Khả và Trương Chính Đạo sừng xuất. Chuyện này... Chuyện này là ý gì? Mắt các ngươi bị mù sao? Cái bộ dạng này của Trương Chính Đạo giống như là quỷ vậy mà. Các ngươi lại còn nói hắn là Mỹ Thỏ. Tương đương với Mỹ nhân của nhân loại sao? Thẩm Mỹ quốc người là gì vậy? Họ có lẽ thẩm Mỹ của Thỏ... Là ngược lại à? Không biết vị cô nương này tên là gì? Một con thỏ yêu lập tức ân cần mở miệng nói. Trương chính đạo nghẹt mặt. Người coi to là thỏ cái sao? Thời điểm Trương chính đạo đang muốn giải thích. Đột nhiên nơi xa truyền đến một tiếng la lên. Mau nhìn! Bên kia có ánh lửa. Khả năng vương khả Trương chính đạo ở bên kia. Tiếng la rất sốt ruột khiến cho vương khả trương chính đạo lập tức biến sắc, người mà áo đèn truy sát đến rằng, à, đây là muội muội kết bái của ta, gọi là tiểu đạo. Lúc đầu nghe nói là thò tư đoàn ở đây, nên hâm mộ từ bái kiến, lại không nghĩ tới trên đường gặp kẻ xấu, muốn bắt muội muội của ta làm đồ ăn. Ta vào muội muội ta một đường chạy trốn, không ngờ dẫn kẻ địch xấu tới đây. Kẻ xấu muốn ăn muội muội ta, xin thò tư đoàn anh hùng cứu muội muội ta. vương khả lập tức lộ vẻ mặt ai thán trường chính đạo trợn mắt nhìn về phía vương khả từ lúc nào mà ta biến thành muội muội của ngươi người đang diễn quá rồi đấy vương khả vừa nói xong thỏ yêu bên trong đám yêu thú lập tức giận dữ ai dám ăn tiểu đạo đạo muội muội của ta muốn chết sao một con thỏ yêu trợn mắt tiểu đạo đạo muội muội chờ một lát chúng ta giúp người đánh đuôi kẻ địch tiểu đạo muội muội xem ta đây một đám thỏ yêu lập tức nổi giận mà lên Muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Cửa sân lâm thôn trại. năm người bão đèn căn cứ ấn khí truy tung. Mà chạy thẳng đến chỗ lửa trại. Năm người vừa chạy đến thì lập tức ngơ ngác. Trước mắt là cái tình huống gì vậy? Một đám thỏ khí thế hung hăng như vậy. vây quanh chúng ta sao? Chính các người muốn ăn tiểu đạo muội muội của ta. Một con thỏ yêu quát. Đám người bão đèn ngơ ngác. Ai muốn ăn tiểu đạo muội muội của người chứ? Chúng ta là thị vệ phủ thừa tướng đại thiện hoàng triều. đám yêu thú các người muốn ăn ngăn chúng ta, muốn tìm chết sao? Một người mặc áo đen trầm giọng nói. Vương Khả và trương chính đạo ở phía sau bảy yêu thú nhìn nhau một cái. phủ thừa tướng sao? Chẳng lẽ là cái tiền khốn tây môn tĩnh? Trường chính đạo hiếu kỳ nói. nhìn kỹ ăn nói. Lắc đầu nói Ta không cần biết các người lại. Dám tìm tiểu đạo muội muội của ta dây gây phiền phức Đấy chính là tự tìm cái chết Một thỏ yêu trợn mắt nói Ông một tiếng Trong mắt thỏ yêu phát ra từng đợt hồng quang Bay thẳng đến chỗ 5 người mặc áo đen Cẩn thận yêu thuật Một người mặc áo đen sợ hãi kêu lên Nhưng đã muộn rồi Có hai người mặc áo đen trúng chiều Giống một tiếng Một đám thỏ yêu lập tức nhào thấy Quanh một tiếng, nhất thời mảnh sân lâm kia liền vang lên tiếng đánh nhau. Trong năm người áo đen, có bốn người là nguyên anh cảnh cao dài, một người là nguyên thần cảnh, thực lực cực mạnh, cho dù bị một đám thỏ yêu vây công, thì cũng không rơi vào thế hạ phòng. Trong lúc nhất thời, từng con thỏ yêu bị đánh bay, đương nhiên người mà áo đen cũng không ngừng thụ thương, nhưng có một người mà áo đen là nguyên thần cảnh cầm đầu, nên nhất thời... Người mạng áo đen càng kín, chiến càng hăng. Vân Khả xem xét thấy việc này không ổn. Lúc này mới là 5 người mạng áo đen. Trước đó nhìn thấy 50, 50 người. Tiếp tục đánh xuống. Sẽ dẫn những người mạng áo đen khác tới. Vậy không phải là xong đời sao? Ai... Ta và muội muội đã gây phiền toái cho mọi người. Không nghĩ ra đám người xấu này lại lợi hại như vậy. Chúng ta cũng không muốn thêm phiền toái cho thỏ tư đoàn. Các vị, xin lỗi. Bây giờ chúng ta đi. Để tránh tạo thành tồn thất cho mọi người Vương khả kêu lên một tiếng Sau đó lôi kéo trường chính đạo muốn chạy trốn Hai vị dừng bước Hai vị xem thường thỏ tư đoàn ta sao Cho rằng chúng ta chỉ là những công tử bột Sợ mấy cái thên tặc tử này sao Một tiếng cười lạnh Ở sau bầy yêu truyền đến Vương khả trường chính đạo theo tiếng cười nhìn tới Lại nhìn thấy Đám yêu thú tránh ra một con đường Để ba cái chân thân ảnh Từ phía sau chậm rãi đi tới Một trái một phải Tựa như là hai bảo tiêu Tất cả đều là những nam tử khôi ngô Và mặt dữ tợn Ở trên mặt vết dẹo dễ thấy Nhìn qua chính là thù hạ hung thần ác sát Cầm đầu là một tiểu lão đầu Ở trên mắt tiểu lão đầu Mang theo một cái đồ vật giống như là kính dâm vậy Tóc trải ra phía sau Bóng loáng Tay phải nắm lấy hai quả cầu Di chuyển trong lòng bàn tay Thỏ vương Đám nhiều thú nhìn thấy tiểu lão đầu Thì cung kinh nói Thủ lĩnh thỏ từ đoàn Thỏ vương Trường chính đạo kinh ngạc nhìn tiểu lão đầu Vương khả cũng lộ ra về mặt cổ quái Cách ăn mặc này Rất đúng phong cách của lão đại xã đoàn Chỉ là cái răng kia hơi có vẻ lóa mắt Ồ oh, hồ, vị này chính là tiểu đạo muội muội trong miệng mọi người sao? Đột nhiên ánh mắt thỏ vương sáng lên, nhìn về phía trường chính đạo. Cho dù mang theo một cái pháp bảo giống như là kính dâm vậy, nhưng mà cũng vẫn khó chơi lại cái ánh mắt sáng lên trong cái mắt kìa. Trường chính đạo nghẹt mặt. Ta, ta đã có nhiều lực hấp dẫn như vậy à? Ngài chính là thủ lĩnh thỏ từ đoàn uy chấn thiên hạ sao? Mội mội này của ta đã sớm nghe danh Thỏ Vương thần công cái thế. Chỉ tiếc là không có duyên gặp một lần. Hôm nay nghe Thỏ Vương tới đây. Đặc biệt tới bái kiến Thỏ Vương. Thỏa nguyện trong lòng. Chỉ là không nghĩ tới. Lại mang đến phiền phức cho Thỏ Vương. Thực sự là trong lòng ai nấy. Vừa rồi mội mội của ta còn vụng trộm. lau nước mắt. Nói gây phiền phức cho anh hùng trong lòng. Nên vô cùng ai nấy. Muốn lôi kéo ta rồi đi. Vương Khả lập tức nói. Hả? Lông mày của thỏ Vương nhíu lại. Trường chính đạo sừng sốt. Ai vụ trộm lau nước mắt chứ? Vương khả âm thầm nhéo trường chính đạo một phát. Thời khắc này thịt thỏ. Cảm giác đau đớn chấp nhoáng kia. Khiến trường chính đạo suýt nữa đau ngất đi. Trường chính đạo lập tức gạt ra hai giọt nước mắt. Thật sự là nước mắt như mưa. Tiểu đạo muội muội, Người không cần phải khổ sở như vậy. Thỏ vương ca ca của người không có yếu như vậy đâu. Nếu đã tới địa bàn của ta, ta sẽ đến bảo vệ người. Ai dám ăn người, chính là gây khó dễ với ta. Người đâu, bắt mấy gia hỏa không biết điều này lại cho ta. Thỏ vương quát lệnh một tiếng. Vâng. Hai vị bảo tiêu khôi ngô sau lưng thỏ vương, ứng tiếng nói. Trong lúc nói chuyện, hai nam tử khôi ngô đã hóa thành một vệt sáng bay thẳng đến chiến trường. Quanh một tiếng. Hai nam tử khôi ngô cực kỳ hung mạnh. trong nhắm mắt bốn người bạo ó đen. Bị đánh trọng thương. Không có lực phản kháng. Nguyên thần cảnh. Vương Khả sợ hãi kêu lên. Còn mẹ nó. Bên ngoài thập vạn đại sơn thật là hung hiểm. Tùy tiện đi ra đều là cường giả. Nguyên thần cảnh sao? Các người làm gì vậy? Chúng ta... Tên áo đèn nguyên thần cảnh cuối cùng kêu lên. Giống một tiếng. Đột nhiên hai nam tử khôi ngô biến thành hai con thỏ xám đớn. Hai cây móng vuốt vỗ xuống. Quanh một tiếng. Trong nháy mắt, vị nguyên thần cảnh mà áo đen kia mất đi sức chiến đấu. Bị đánh vào lòng đất. Miệng phun ra máu tươi. Ngã xuống. Thỏ vương. Đã bắt được 5 cái tạc tử. Hơn ấp phong ấn tu vị. Một vị bảo tiêu biến tay người kêu lên. Mang tới đây. Thỏ vương quát. Rất nhanh 5 người mà áo đen sụi lơ như là bùn được đưa tới. Thỏ tử đoàn Chúng ta là thị vệ của phủ thừa tướng Đại Thiện Hoàng Châu Tốt nhất ngươi đừng có gây chuyện nữa Một người bảo đèn yêu ớt nói Ta gây chuyện sao Các người gây chuyện thì có Vậy mà lại muốn ăn một thành Vậy mà lại muốn ăn một thành viên thỏ tử đoàn chúng ta Thỏ vương lạnh lùng nói Ai muốn ăn thỏ Chúng ta đã đang truy sát hai người Bọn họ chạy đến chỗ của ngươi Người bảo áo đen nguyên thần cảnh yếu ớt nói. Hai người chạy vào sao? Ha, ha, ha, ha. Chúng ta không có thần thức sao? Chỗ chúng ta làm gì có hai người? thọ vương lạnh lùng nói. Bọn họ là vương khả. Là trương chính đạo. Pháp bảo của bọn chúng. Pháp bảo của chúng ta cảm ứng được bọn họ. Chính là chỗ các người. Người xem đi. Người bảo áo đen kia kêu, kêu đến. Hai người. Người bảo áo đen lập tức lấy ra một pháp bảo. Chỉ thấy bên trên pháp bảo có hai chấm sáng đang nhấp nháy liên tục. Điểm sáng nhấp nháy này là pháp bảo Còn điểm sáng nhấp nháy khác chính là trường chính đạo. Chúng ta không có nói láo. Người bảo áo đen kia nói. Ồ. thảo vương híp mắt nói. Bọn họ nói láo. Ta vật tiểu đạo tận mắt nhìn thấy. Một đám người mặc áo đen đứng ăn ba con thỏ yêu đa anh cảnh ở trong một cái sườn cốc. Nói là ăn thịt rất ngon. Vậy sao còn đuổi giết chúng ta? Muốn ăn tiểu đạo đấy. Vương Khả ở bên cạnh nói ra. Đại vương, ta cứ nói tại sao không thấy tin tức của ba người lão thập lục. Hóa ra là bị đám người mà áo đen để ăn sao? Quả như là nhân tộc, đều không phải là thứ đồ gì tốt mà. Một tên thò yêu bên cạnh tức giận nói. Chúng ta không làm. Các người ngậm máu vun người. người áo đen vội vàng nói. Ngậm máu vun người. Ngậm máu vun người. Tốt. Người nói ngươi là thị vệ phủ thừa tướng đại thiện Hoàng Triều Ta cho các ngươi một cơ hội Nhất định là có bên trong các ngươi đang nói lão Được rồi Đến đây Ngươi tìm cho ta Xem chỗ chúng ta Có người ngươi muốn tìm không Nếu tìm không thấy Chính các ngươi gạt ta Ta sẽ ăn hết các ngươi Thỏ Vương lạnh lùng nói Hai người Nơi này có một cái tại sao mắt của người người mặc áo đen nhìn vương khả kinh ngạc nói mặt của ta một mực nhượng như vậy rồi làm sao không giống như người muốn vu khống sao vừa rồi ngươi nói hai người nhưng mà ta chỉ có một người người định nói thế nào đây ở đây ta còn một vị muội muội không phải ngươi nói muội muội của ta là người đấy chứ vương khả chỉ trương chính đạo ở một bên người mặc áo đen hết nhìn pháp bảo lại nhìn con thỏ to lớn trước mắt chuyện này Pháp bảo hồng sao Không phải chứ Pháp bảo cho thấy con thỏ trước mắt này chính là trường chính đạo Thế nhưng đây rõ ràng là một con thỏ xấu xí đến cực điểm mà Chúng ta Trong lúc nhất thời Người mặc áo đen không biết giải thích như thế nào Nói như vậy Các người đang gạt ta Ở trước mặt ta ta có muốn bắt tiểu đạo muội muội của ta Lại ăn ba tiên thủ hạ của ta sao Thỏ vương giữ tận nói. chúng Chúng ta không có Chúng ta không có Chân mắc ảo đen kia sợ ải kêu lên. Đồ không biết sống chết. Ăn thành viên thỏ từ đoàn của ta. Lại đến quát tháo thì cũng thôi đi. Có muốn gạt ta nữa sao? Bàn thỏ ra. Hận nhất là người gạt ta. Đặc biệt là nhân tộc các người. Mấy lần giúp các người làm xong việc. Mà không có trả tiền. Đúng là tự tìm cái chết. Tưởng ta sẽ bắt nạt sao? Lột sạch toàn bộ tiền tài trước người của bọn chúng rồi ta. Sau đó ăn chưa? Thỏ vương giữ tận nói. Vâng bộ đám thỏ yêu kêu to một tiếng Đừng thỏ vương Là hiểu lầm Chúng ta không ăn thua hạ của ngươi Thỏ vương Người không thể ăn chúng ta Chúng ta là, là quan viên đại thiện Hoàng Triều Mau thả chúng ta ra Mặc cho đám người đang kêu là Nhưng mà trước mặt bầy yêu Căn bản không đủ nhát kẽ rằng Rất nhanh đã không còn một tiếng động. Tiểu đạo muội muội Người muốn ăn người nào Ta bảo bọn hắn để lại cho người Thỏ Vương nhìn về phía Trường Chính Đạo. Trường Chính Đạo sừng sốt. Giờ phút này Trường Chính Đạo bị dọa cho run lẩy bẩy. Còn mẹ nó chứ. Vậy mà cường giả nguyên thần cảnh cũng bị đánh ngã trong nháy mắt. Sắp bị ăn chưa. Nếu ta bại lộ không phải là chết thảm hơn sao? Làm sao bây giờ? Tiểu đạo muội muội, Ngươi nhìn hắn làm gì? Thỏ Vương co mày nhìn về phía Vương Khả. Hiện nhiên Thỏ Vương đã sinh ra một tiếng ghen tuông đối với Vương Khả. À, tiểu đạo là muội muội của ta, huynh trưởng là như cha mà, tự nhiên có thể là muốn nghe ý kiến của ta một chút đấy mà. vương Khải lập tức nói, vương Khải trừng mắt với trường chính đạo, thời khắc mấu chốt này, người ngơ ngác cái gì, diễn đi. Lúc này mặt trương chính đạo đèn lại, không phải ta không diễn, mà là quan trọng ta vừa mở miệng, sẽ lộ ra cái giọng nói của đàn ông, một khi để lộ vậy không phải sẽ bị báo thành vậy không phải sẽ bị tháo thành 8 khối chết không toàn thây sao huynh trưởng như cha thỏ vương nhíu mày nhìn về phía vương khang đúng vậy năm đó ta đã cứu cha của tiểu đạo trước khi cha nàng chết đã giao phó tiểu đạo cho ta chăm sóc chúng ta kết nghĩa huynh muội phụ thân nàng cũng nói để ta giúp tiểu đạo tìm một con thỏ mạnh mẽ có thể phó thác cả đời Miễn cho tiểu đạo có kết quả bất hạnh giống như cha của nàng Chẳng phải vậy Mà tiểu đạo vừa nghe nói thỏ vương anh hùng cái thế Trong lòng đã hâm mộ vô cùng Xin ta mang nàng tới nhìn thỏ vương oai hùng một phát Không nghĩ tới Gặp phải đi nhiều chuyện như vậy Tiểu đạo người ta có chút hẹn thùng Khả năng nhìn thấy người trong lòng Nên không có ý mở miệng Xin thỏ vương đừng trách tội Vương khả lập tức nói Ban đầu thỏ vương còn đang ghen tuồng nhưng mà nghe chương chính nhưng mà nghe vương khả nói chuyện nào còn ghen tuông đã chứ đây là hâm mộ ta mới tìm tới ta mà diễm phúc của ta đến rồi sao người trước mắt lại là anh vợ sao ha <cười> làm sao ta trách tội chứ thiện thùng tốt thiện thùng tốt như này mới có một chút à là từ gì ấy nhỉ thỏ vương nhất thời không biết miêu tả thế nào uyển truyền cảm xúc vương khả nói bổ sung À không sai, uyển truyền, hàm xúc, đây mới là thiên hương quốc sắc so với đám thỏ ngốc, thỏ tư đoàn đa còn tốt hơn nhiều. Ngươi là đại cao của tiểu đạo, vậy cũng là một nhân tài, về sau lăn lộn cùng ta, đảm bảo ăn chung bạc dưỡng? Thỏ vương lập tức vỗ ngực cười to. Thỏ vương thực sự là phóng khoáng. vương Khả cười nói. Đó là dĩ nhiên, đi thôi, trước đây nơi này là một cái thôn trại của nhân loại. Người bên trong đều bị chúng ta ăn hết rồi. Bây giờ, một cái cứ điểm của thỏ tư đoàn chúng ta. Tiểu đạo muội muội và, và người gọi là... Thỏ Vương nhìn về phía Vương Khả. Ta. Ta gọi là Lão Vương. Vương Khả nói. Lão Vương. À, tên này thật là kỳ quái. Thế nhưng không sao. Mời vào bên trong. <cười> thỏ Vương cười to mời. Vương Khả cật đầu. Dưới sự bao vây của một đám yêu thú đi vào thôn trại Sắc mặt Trường Chính Đạo ở một bên cực kỳ khó coi Chờ thời điểm người khác không chú ý Trường Chính Đạo nhỏ giọng nói với Vương Khả Ê Vương Khả ừ, Tại sao ánh mắt của Thỏ Vương nhìn ta cứ lạ lạ nào Có gì mà lạ Hắn chọn chúng ngươi mà Đợi chút nữa biểu hiện tốt một chút Chúng ta có thể an toàn rời đi hay không Là phải nhìn vào biểu hiện của người đấy Vương Khả thấp giọng nói Trường chính đạo trận mắt Cái gì? Chọn chúng ta? Là sao? Vương Khả người nói cho rõ ràng đi Vương Khả không để ý đến Bỏ lại trương chính đạo Vừa cười Vừa nói đi về phía trước với thỏ vương Trong thôn trại Một nhóm lớn yêu thú Vây quanh thỏ vương Ở trong đó còn có thỏ yêu Và một số trùng loại yêu thú khác Vương Khả nhìn kỹ một lần Ở trong đó căn bản có 5 tên có thể hóa thành hình người. Cái này thì cũng không bao gồm thỏ vương. Nói cách khác 6 tên nguyên thần cảnh và vô số đàn an cảnh. Ra phút này sắc mặt của Trương Chính Đạo trở nên sốt ruột. Lần này tiến vào yêu quật. Phải làm thế nào cho phải đây? Các vị đều là yêu vương trên các đỉnh núi gần đây. Chắc hẳn mọi người đều biết mục đích hôm nay. Bản thỏ vương triệu tập mọi người đến. Nguyên tắc của nhà họ thỏ ta là Có thịt mọi người cùng nhau ăn. Có rượu mọi người cùng nhau uống. Đi theo ta lăn lột. Tuyệt đối không bạc đãi mọi người. Thỏ vương tháo kính dâm ra nói. Thỏ vương nói đúng lắm. Chúng ta không phải là một lần, hai lần hợp tác với thỏ vương. một con hồ yêu mở miệng nói. Lần này ta nhận được một đơn hàng mua bán lớn. Mua bán lớn hiểu không? Thỏ từ đoàn ta nhận đơn rất ít khi. Dám nói là mua bán lớn. Lần này mua bán lớn. Nếu muốn mời các người cùng tham gia Việc rất đơn giản Chỉ là tìm người đi ngang qua bên này sơn lâm Cẩn thận lục soát cẩn thận Tìm người đi đường núi cho ta Đây là chân dung quán phàm là người tìm được người này Thù lao gấp ba giải thưởng trước kia ta cho các người Thỏ vương mở miệng nói Gấp ba Ánh mắt đám yêu thú lập tức sáng lên Tất cả mọi người nhìn chàm chàm bức chân dung trong tay thỏ vương Vương khả Trường chính đạo cũng nhìn tới, vừa nhìn đã nhận ra ở bên trong bức tranh kia, không phải ai khác, mà chính là Vương hữu Lễ, Lễ Bộ Thượng Thư Đại Thiện Hoàng Triều, mới gặp trước đây không lâu. Đây chỉ là thù lao tìm được, nếu như bắt sống, thù lao gấp 10, coi như là giết chết, cũng có thù lao gấp 6 lần. Thế nào? Thỏ Vương mở miệng nói. Thỏ Vương làm việc thoải mái, nhất định chúng ta sẽ toàn được ứng phó. Một đám yêu thú lập tức kêu lên. Ha ha ha, tốt, vơ vặn. Vài ngày trước đi hăng hầu vương, thấy được một chút hầu nhi tiểu. Khó có dịp mọi người tụ tập cùng nhau. Hôm nay thoải mái uống một trầu, sáng sớm ngày mai, mọi người về đỉnh núi của mình, theo dõi sát sao cho ta. Thỏ vương kêu lên. Được. Đám yêu thú lập tức hưng phấn kêu lên. Rất nhanh từng vò rượu ngon được chờ tới. Trong lúc nhất thời, cả đám yêu thú hưởng thụ, Hầu như tiểu. Quả nhiên Thỏ Vương có phong thái lão đại xã đoàn. Sau khi mời rượu một vòng, không ai cảm thấy bị lạnh nhạt. Tất cả mọi người đều khen Thỏ Vương làm việc vô cùng thoải mái. Quả nhiên những người có thể thành lập xã đoàn, có thể làm đại ca, đều không tầm thường. Vương Khả lộ vẻ cổ quái nói. À, Lão Vương, có cái tiểu đoạn muội muội nữa. Sao các người không uống thế? Mùi vị hầu tiểu như rất thơm mà. Thỏ Vương đi tới, cười nói, rượu ngon, thỏ Vương, ta uống đã được rồi, mỗi mội ta không chịu được đâu. Vương Khả lập tức nói, cái gì mà không chịu được, rượu này của ta không làm say thỏ đâu. Thỏ Vương lập tức muốn mời rượu. Rượu không làm say thỏ, nhưng mà thỏ say thỏ đấy. Nhìn thấy thỏ Vương anh hùng cái thế thế này, mỗi mội ta có chút say đấy. Vương Khả lập tức cười nói, trường chính đạo một bên xị hết cả mặt. Vương Khả Người đang bùa bẫn vớ vẩn cái gì thế Nhưng ánh mắt Thỏ Vương đã sáng lên Có đúng không Lão Vương Ta nhìn thấy càng Thế là người hợp tính ta đấy Nói cái gì vậy Thỏ Vương Nhắc tới muội muội này của ta còn có chuyện muốn nhờ người hỗ trợ đấy Không biết Vương Khả câu mày nói Lão Vương nói gì vậy Chuyện của tiểu đạo muội muội Chính là chuyện của ta Người cứ nói đi Thỏ Vương lập tức mở miệng nói. Lúc trước đám người áo đen truy sát ta và muội muội ta, còn hạ một cái ấn ký truy tung trên người muội muội ta, trên đường đi lúc nào muội muội ta cũng trông sợ hãi, không biết Thỏ Vương có thể giúp muội muội ta cởi bỏ cái ấn ký truy tung này không. Vương Khả nhìn về phía Thỏ Vương. Hey, đây tính là cái gì chứ? Cái đám khốn kiếp kìa, thế mà không buông tha tiểu đạo muội muội. Nào, để ta giúp tiểu đạo muội muội, cởi ra." Thỏ Vương lập tức vỗ ngực. Trường Chính Đạo trợn mắt nhìn Vương Khả. Chuyện này mà ngươi cũng có thể nghĩ ra được sao? Trường Chính Đạo đi lên phía trước. Thỏ Vương lấy tay đặt lên ngực của Trường Chính Đạo. Đột nhiên, mặt Thỏ Vương lộ ra biểu tình vô cùng hưởng thụ. Trường Chính Đạo còn chưa kịp phản đứng. Vương Khả ở một bên, đã lộ ra vẻ lo lắng Thỏ Vương, ngươi, ngươi sẽ không chiếm tiện nghi của mỗi muội ta chứ? Trường Chính Đạo sừng sốt. Lúc này Trương Chính Đạo mới cảm nhận được chỗ ngực biến thành dưa hố có cảm giác căng cứng giống như là sắp bị lực lớn bóp vỡ vậy. Sao? Làm sao có thể? Làm sao ta đã chiếm tiện nghi của tiểu đạo muội muội chứ? Sắc mặt thỏ vương lập tức cứng đờ Trương Chính Đạo nghe thấy lời nói của vương khả cũng hiểu ra cái tên thỏ vương này đang làm gì. Còn mẹ nó nếu tiếp tục bóp nữa dưa hố sẽ vỡ mất thế nhưng ta không thể phát ra thanh âm nào làm sao bây giờ? Thỏ Vương, muội muội tai nhát gan, ngươi đừng có khiến nàng sợ phát khóc đấy. Vương khả lập tức điềm tình trường chính đạo. Trường chính đạo, ngươi làm ra chút phản ứng cho ta đi. Còn mẹ nó, nếu không phản kháng, Thỏ Vương còn tưởng rằng ngươi đang hưởng thụ đấy. Ngươi như vậy không phải là mặc cho Thỏ Vương muốn làm gì thì làm sao? Rốt cuộc Trường chính đạo cũng lấy lại tinh thần, mặt thấp rộng thút thít khóc. Muội muội, ngươi không nên nhìn. Thỏ Vương anh hùng cái thế Không có khả năng chiếm tiện nghi của ngươi Lại nói Ngươi đến vốn là hâm mộ Thỏ Vương mà Thỏ Vương không cưới ngươi Làm sao có thể làm cái loại chuyện bị ổi này chứ Vương khả lập tức phối hợp Thỏ Vương đỏ mặt Thần sắc nghiêm lại Phá Oanh một tiếng Thỏ Vương vỗ một trường vào sau lưng của trường chính đạo Một cái phù văn màu lam lập tức bắn ra Nhìn xem Đừng khóc Thỏ Vương đang giúp ngươi mà Vương Khả lập tức nói Trường chính đạo thấp giọng nước nở Thỏ Vương lội vẻ ô lúng túng Tiểu đạo muội muội, Không nên hiểu lầm ờ, Đúng là ta đang giúp người cởi bỏ ấn ký truy tung Hiện tại đã cởi xong rồi Quả như là cái ấn ký truy tung này là ấn ký đặc chế Của phủ thừa tướng đại thiện Hoàng Triều Phủ thừa tướng đại thiện Hoàng Triều Vương Khả sầm mặt lại Đúng vậy Quả nhiên đám người vừa rồi Là người phủ thừa tướng đại thiện Hoàng Triều Thỏ Vương nói: Vậy thật sự phải đa tạ Thỏ Vương. Vương Khả nói: Phải, phải. Thỏ Vương nhìn chằm chằm Trường Trí Đạo, lỗi rất vẻ chờ mong. Trường Trí Đạo nhìn thấy vẻ chờ mong này, ra đầu tê dại. Vương Khả nói không sai, còn Thỏ Vương này đã chọn chúng ta, hiện tại yên ta phải làm sao đây? Thỏ Vương, người dọa muội muội ta rồi. Vương Khả ở một bên ngăn lại nói: Hahaha. <cười> Dọa cái gì Vậy sao tiểu đạo muội muội ở cùng ta Ta sẽ mang theo nàng ăn sung mặc sướng cam đoan để cho nàng sống thoải mái Còn sinh cho ta một tổ thỏ còn nữa Ta sẽ để cho nàng hưởng vinh hoa phú quý vô tận Thỏ vương nói thẳng Thỏ vương không có trẻ giấu Đi thẳng vào vấn đề Trường chính đạo nghe vậy càng biến sắc Chuyện này muốn ta vào ngươi sinh một tổ thỏ sao Làm sao mà sinh Đại vương Ngày uống nhiều rồi Mấy tên thỏ yêu lập tức lên tiếng ngăn cản. Ta không uống nhiều. Vậy sau tiểu đạo muội muội chính là đại vương phi của các người? Ta đã nhìn ra. Đám người các người đều có ý đồ với tiểu đạo muội muội. Đừng có bảo mơ. Nàng là của ta. Vậy sau đại vương sẽ tìm vợ cho các người? Các người bỏ kỹ nghĩ ra đi. Ta muốn đại tiểu đạo đạo của ta. Thỏ vương lập tức kêu lên. Đại vương. Người không thể như vậy. Người uống nhiều rồi. Một đám thỏ yêu lo lắng nói. Vương Khả trận mắt nhìn về phía thỏ vương và một đám thỏ yêu đang cãi lộn. Sau đó quay đầu nhìn về phía trường chính đạo biến hóa xấu xí như đã quỷ vậy. Quả nhiên thế giới của thỏ không giống như là bình thường. Đây là khuyên quốc khuyên thành sao? Đây là bắt đầu phải tranh đoạt phối ngẫu sao? Thỏ vương uống say ư? Không có khả năng. Nó là giả vờ say rượu. Xác định quyền phối ngẫu trường chính đạo. Diệt sắc tâm của đám thỏ yêu. Còn mẹ nó, đây là giả say mà. Lão đại và các tiểu đệ đánh nhau Muốn cướp Trường Chính Đạo Phương Khải nhìn về phía Trường Chính Đạo sắc mặt Trường Chính Đạo cũng cứng đờ, Bởi vì Thỏ Vương Và một đám yêu Thỏ đang thực sự cãi vã Làm sao bây giờ Chả lẽ buổi tối ta còn phải Ngủ cùng hắn sao Trường Chính Đạo trận mắt nhìn về phía Vương Khải Oanh ức một lần Rất nhanh sẽ trôi qua Dù sao người ta cũng giúp người Xóa bỏ ấn ký truy tung mà Vương Khả an nổi. Còn mẹ ngươi? Trường Chính Đạo lập tức quát lên. Mẹ nó chứ. Ta chỉ biến thành con thỏ thôi mà. Sao lại phải làm phi tử của thỏ Vương? Ta không có bệnh. Vậy ngươi định làm sao? Vương Khả trận mắt hỏi ngược. Dù sao cũng không được. Cùng lắm thì ta chạy trốn. Trường Chính Đạo trận mắt nói. Ngươi trốn được ứ? Vương Khả trận mắt nói. Trường Chính Đạo nghệt mặt. Trong cái yêu quật này có sáu tên yêu thú nguyên thần cảnh. Và không ít đàn anh cảnh. Như này mà trốn cái giấm à. Nhưng không phản kháng. Ta cũng không thể ngủ cùng. Nghe ta. Phối hợp với ta đi. Vương Khả nói. Trường chính đạo có chút hoài nghi nhìn Vương Khả một chút. Nhưng vẫn gật đầu. Thỏ Vương. Các vị thỏ huynh. Không nên tranh cãi. muội muội ta gả cho ai. Ta làm chủ. Huynh trưởng như cha. Ta đã đồng ý với cha muội muội ta. Nhất định phải nở mày nở mặt. Gả nàng đi. Vương Khả lập tức mở miệng nói. Trong lúc nhất thời, tất cả thỏ yêu đều nhìn về phía Vương Khả. Lão Vương, người nói cái gì? Thỏ Vương nhíu mày không thoải mái nói. Ta ở bên này, ứng phó huynh đệ dưới tay đã không dễ dàng. Người còn thêm phiền cho ta sao? Thỏ Vương, các vị thỏ huynh, các người đều có tránh nữa. Người muội muội ta hâm mộ chính là Thỏ Vương, cho nên ta cũng hy vọng các người tôn trọng quyết định của muội muội ta đi. Vương Khả mở miệng nói. Cái gì? Đám thỏ yêu lập tức không thoải mái. Lão vương nói hay lắm. Nghe thấy không? Nghe thấy không? Không phải là bồn đại vương không cho các người cơ hội. Mà là các người vốn không có cơ hội mà. Thỏ vương lập tức quay đầu đắc ý. Đám thỏ yêu lập tức đò hồng mặt. Thỏ vương. Người cũng đừng có cào hứng quá sớm. Mặc dù mội mội ta hâm mộ ngươi. Nhưng mà ngươi phải biết. Huynh trưởng như cha. Cuối cùng muội muội ta gạ cho ai? Là ta quyết định. Vương Khả mở miệng nói: Hả? Đám thỏ nhìn về phía Vương Khả. "Ngươi có ý gì?" Thỏ Vương cao mày nói: "Thỏ Vương, ta là người, muội muội ta muốn gả đi cũng cần dẫn theo quy củ của ta, nhân tộc chúng ta cưới gả thế nhưng là mặt mày rạng rỡ, ngươi muốn muội muội ta và ngươi sinh hoạt một tổ thỏ, <cười> thì ngươi không thể bạc đãi muội muội ta được." Vương Khả mở miệng: "Ý của ngươi là?" Thỏ Vương cau mày hỏi người cưới muội muội ta, vậy sau bắt nạt muội muội ta thì sao? Vương Khả trầm giọng nói. Sẽ không, ta có tiếng là ôn nhu mà. Mặc dù mấy vị thê tiếp khác của ta không ở nơi này, nhưng mà mọi người đều biết mà. thỏ Vương lập tức đáp ý nói. Không được, người nhất định phải cho muội muội ta một cái bảo đảm mới được. Vương Khả nói. Lão Vương, người nói đi, người muốn như thế nào, mới bằng lòng cả muội muội cho ta. Cưới muội muội ta. Phải cho mội mội ta xính lễ. Xính lễ? Lông mày thỏ vương co lại. Các người không biết sao? Nhân tộc chúng ta có quy cổ. Kết hôn phải có xính lễ. Nhà trai sẽ mang xính lễ đến hỏi nhà gái. Đương nhiên ta chỉ là một người muội muội này thôi. Nên ta sẽ không giữ lại một phần, một phần một hào. Toàn bộ cho mội muội ta tất. Coi như là, là của hồi môn của nàng mang về. Ngươi định tặng bao nhiêu xính lễ đây? Vân khả nhìn về phía thỏ vương tặng bao nhiêu xính lễ? Thọ vương cao mày, người tặng xính lễ to như nào, đại biểu tâm ý của người nặng như thế, tâm ý đầy đủ, ta sẽ gả muội muội cho người. đương nhiên, nếu người không coi muội muội ta là chuyện đáng kể, tặng xính lễ quá nhỏ, vậy liền xin lỗi rồi, ta sẽ tìm người khác. Các vị huynh thọ đang ngồi ở đây, tặng xính lễ như thế nào? Xính lễ chính là tâm ý của các người, ai có đủ tâm ý thì muội muội ta và hắn mới có thể hạnh phúc. Thỏ vương người sẽ không hẹp hỏi đi chứ. Vương Khả nhìn về phía thỏ vương. Thỏ vương còn chưa kịp mở miệng. Một con thỏ yêu ở bên cạnh đã lập tức kêu lên. Ta tặng 100 vạn cân linh thạch làm suy lễ. Ta tặng 200 vạn cân linh thạch. Ta tặng 300 vạn cân linh thạch. Trong lúc nhất thời, đám thỏ yêu như là bị điên như vậy. Vì có thể lấy được trường chính đạo, mà cả đám liên tục kêu gào Thỏ vương vô cùng sửng sốt mặt trường chính đạo đen lại nhìn về phía vương cả người người như này là muốn ép ta làm làm gái sao muốn bán ta lấy giá cao sao còn mẹ nó tối nay ta không tránh khỏi kết cục về hầu hạ sao à, để xem trường chính đạo sẽ đối đối phó với trường hợp này thế nào thì mời mọi người đến với tập sau xin nghỉ ở đây nhé.